Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net xung quanh, rồi lại quay về khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ xinh đẹp Của y đẳng ưu nhi Màu quàng cũng trở nên ôn nhu rất nhiều Ai, cho dù có thể bình yên Vượt qua được đêm nay Cuộc sống tự tại độc thân của ưu nhi Cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa trầm ngầm một lúc Y đẳng Long quyết định tốt nhất Vẫn nên cảnh báo trước của em gái ngốc nghếch Không biết sống chết của mình Ưu nhi à Em đã dám đến tham gia buổi tiệc này Thì phải chuẩn bị tâm lấy đi Tập đoạn lôi phong và y đằng gia Luôn luôn có mối quan hệ hữu hào Hơn nữa gần đây bởi vì cùng hợp tác phát triển Một kế hoạch mà quan hệ song phương càng thêm chặt chẽ Ông già cứ suốt ngày muốn thân càng thêm thân Cho nên tốt nhất Là để người ta thấy trước mắt Với tiểu thư ngu ngốc em đây Nếu không chỉ cần anh ta gật đầu một cái Ông già sẽ không nói hai lời Lập tức sẽ đen đóng gói em Dù nhảy vào trong lòng anh ta Không chấp nhận có kè mặc cả gì hết đâu Tuy rằng nếu trở thành thông gia với tập đoàn Lôi Phong thì sẽ có rất có ích cho sự phát triển của công ty. Nhưng với anh thì hạnh phúc cả đời của Ưu Nhi mới là sự quan trọng nhất. Ý Đảng Long nói chuyện nghiêm túc như vậy mà Ý Đảng Ưu Nhi lại căn bản coi đó là việc không đáng lo. Cô nhốn nhốn vai tôi thoải mái nói. Yên tâm đi đại ca. Còn có Mỹ Sa Tử dịu dàng mềm mại đáng yêu. Liên Na rực rỡ giếm lì. Đứng che phía trước em mà. Anh lo cái gì chứ? Uống chỉ cho dù bọn họ đều không được thì cũng vẫn còn cả đám chị em họ phong tình vạn trùng đấy thôi. Y Đảng Văn hiển nhiên tạo tình thế ép buộc nhầm thiếu hài. Bốn phía đều đưa tới những cô gái chưa kết hôn trong gia tộc. Phải biết rằng đàn ông Y Đảng gia bọn họ bởi vì tiền tài quyền thế ủng hộ làm hậu thuẫn nên người có trăng hoa phong lưu người đẹp trong thiên hạ có ai không đem vào phòng ngủ được. Trải qua mấy thời đại cố ý thay đổi trên bây giờ thứ Y Đảng gia có nhiều nhất Chính là toán nam mỹ nữ. Cho nên trong cuộc tranh đua của Bách Hoa mà đằng ưu nhi tuyệt đối không lo lắng mình sẽ trở thành nhân vật nữ chính. Có nhiều mỹ nữ ở đây như vậy. Em gái anh thật sự rất an toàn. Anh không cần phải lãng phí mấy tế bào não quan tâm đâu. Không phải y đằng ưu nhi tự ti mà so sánh với những mỹ nhân đầy đặn xung quanh. dáng người cao gầy của cô chỉ như một cô bé rất khó khiến người ta chú ý. Y đằng lòng nghe thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống. Không biết nên nói sao mới phải Vì bảo vệ cho cô em gái yêu quý Từ nhỏ y đẳng lòng đã xây dựng Rất nhiều cơ sở ngầm xung quanh ưu nhi Ai dám có ý đồ bất lương với em gái anh Đều sẽ được hưởng ưu đãi nghiêm khắc Dũng chỉ trợ con của Michael Chính là vì thầm mến mộ cô Nên mới bị anh ngấm ngầm tống đến Hóc cai đô xa xôi trồng hoa Mà mấy người bạn có ý với ưu nhi Dưới đào của anh cũng phải biến thành Những ông anh hiền lành Hơn nữa Khi anh không cấm được yêu Nhi giao thiệp với thế giới bên ngoài phức tạp, anh đã làm đủ mọi cách tìm một siêu cấp bảo mẫu ở bên cạnh cô. Ngoại trừ xử lý hết thảy mọi việc ra, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là hỗ trợ dập tắt ong ướm đến từ khắp nơi. Không ngờ anh khổ sở thay cô giữ cho vườn không nhà trống, cuối cùng lại làm cho cô hiểu nhầm rằng mình thiếu mị lực, thật là không thể tin nổi. Trời ạ, bây giờ anh chỉ có thể hy vọng nhầm thiếu hoài không nhắm chúng con bé. Nếu không thì phiền toái sẽ rất lớn. Anh, anh à, anh bày ra cái bộ dạng quỳ dị này là để làm em vui sao? Thật là buồn, cười thật đấy. Y đảng lòng thở dài, lại thành một bộ dạng quái quỷ, khiến cho y đảng ưu nhi cảm thấy rất vui vẻ. Y đảng văn không hồ là một con cáo xào quyệt, tuy chẳng bị vây đến trong một đám người, nhưng vẫn có thể thi thoảng chú ý tới diễn biến trộn nhầm thiếu hoài Tuy nhiên theo kết quả quan sát, đôi lòng mày cũng vì thất mọc mà dần dần nhú lại nhầm tiếu hoài tuy rằng thỉnh thoảng lại khiêu vũ với mấy vị tiểu thư nhưng vẻ lãnh đạo bất biến nơi đáy mắt có thể hiện rõ cậu ta không có hứng thú hai ông vốn có một chút hơi tin tưởng về mỹ lực của liên na diễn lệ mỹ gia tử mềm mại đáng yêu chẳng lẽ lần này lại phải thất vọng rồi sao cha một đôi kim đồng ngọc nữ tiến đến y đẳng vong vừa thấy đó là đứa con gái làm cho ông nhiều fan đau đầu liền không khỏi hử lạnh ra tiếng Hai anh em họ trao đổi ánh mắt, đồng thời ra tín hiểu. Thời tiết công tốt, phải tự bảo trọng. Hòa ra là y đẳng thiếu xa và tiểu thư, Mãi không thấy hai vị đại giá. Lão đây còn tưởng là hai người lạc đường. Lo lắng một lúc lâu, còn đang do dự không biết có phải nên phái người đến ngânh đón không. Bây giờ cuối cùng cũng thấy xuất hiện rồi. Thời tiết cô hành, cẩn thận cùi lửa. Vì thế, tuy trong lòng hai anh em đang kêu gào thảm thiết, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, đỡ lấy sám xét, tia chớp của đại phụ nhân mà không dám mở miệng biện bạch khi nói lỡ dại khiến cho tình hình tai nạn sẽ càng thêm trầm trọng hơn bác y đẳng y đẳng huỳnh một giọng nói nam tính ôn hòa đúng lúc đó vang lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện